các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lối về bốn năm bộ vest thời trang của Hugo Boss, chú ý đến màu sắc của từng chiếc sơ mi, cà vạt và bí tất. Bộ nào ra bộ nấy. Chẳng vớn dài hạn, chiếc Beam Buckle V4 cửa gắn điện thoại trong xe và cẩn thận hơn mua thêm cái beeper gài ở cặp quần. Vẫn chưa đủ. Ít lâu sau, hệ lại sắm thêm cái điện thoại cellular cầm tay như một cái mốt cần thiết để chứng tỏ với bá tách là lúc nào chàng cũng bận rộn. Cái phone ấy, lắm khi không cần thiết, chàng vẫn sử dụng ngay trên đường phố hoặc trong quán cà phê đông người để thiên hạ thấy rõ phong độ chuyên nghiệp của mình, cũng như bộ taxi đô, tắt tiền chàng mua chơi, mặc dù chưa có cơ hội mặc thử. Mới đó, mà mọi chuyện đã trở thành dĩ vãng tưởng như xa xôi lắm. Thị trường địa ốc đang nắm bỏng, Nhà cửa đang lên giáp vùn vụt thì bỗng dưng dừng hẳn lại rồi tụt nhanh như chiếc xe trên triển dốc đứng. Lạ quá, sao lại như thế được? Nhà đất đâu phải là chim cút mà hôm nay còn là tài sản cách xù, ngày mai đã trở thành vô dụng. Từ nay đến 1997, dân Hồng Kông còn kéo sang nườm nượp thì lý do gì nhà bỗng mất giá? Hiệu không tin, đồng nghiệp của chàng cũng nhất định ngờ vực chắc chỉ đứng giá tạm thời trong ít lâu rồi đâu lại vào đấy. Thì cứ nhìn sang New York sẽ thấy ngay, một mảnh đất nhỏ nhoi chỉ căng đủ cái lều giữa khu thị tứ cũng đáng giá cả trăm ngàn mỹ kim so với thị trường ấy. Vùng đất này đã thấm vào đông. Toàn những luận cứ để tự an ủi và xoa dịu lẫn nhau, nhưng thực tế vẫn trái ngược. Cảnh bễ dâu vẫn diễn ra đem ê chề đến cho bao nhiêu người trong thành phố. Một tháng, chính phủ tăng lãi suất 3 lần lại đúng vào lúc hiệp ước thương mại free trade có hiệu lực, khiến những nhà đầu tư lâu năm rút gần hết vốn liếng về Mỹ và chuyển hướng sang Mễ Tây Kỳ, nơi có lực lượng lao động dư thừa và rẻ mạt. Ngày ngày hiệu đến văn phòng đắm chìm đàm luận với các đồng nghiệp, bàn ra tán vào toàn những lời lẽ ưu tư chất chứa, những giọng cười sảng khoái tự tin, những cử chỉ ngênh ngang ngạo nghễ biến đông mắt cả, để chỉ còn lại cái không khí trang nghiêm của một công ty địa ốc bước sang khúc dãy nặng nề. Làm gì còn những ngày open house mới sáng sớm đã hàng loạt người ùa vào xem, hăm hở ký offer trả giá, làm gì còn cái thủa mà những căn nhà cổ lỗ ọp ẹp. Hàng đàn dán bình thản nối đuôi nhau dạo quanh tường mà vẫn có người sẵn sàng dọn vào. Còn đâu nữa cái thủa vàng son, một căn nhà lên list chưa đầy 3 ngày đã bán xong và thậm chí có lần chính hiệu đã bán cái condominium Hoàn toàn trên giấy tờ, khách hàng không thèm đến coi, bởi họ chỉ cốt mua đi bán lại, sang tay kiếm lời mà thôi. Ngày trước đi làm trong nhà máy, hàng tuần hóc chờ lãnh tấm chék hơn 400, hiểu đã thấy cuộc sống tương đối ổn định rồi. Sang ngành địa ốc, mỗi lần bán căn nhà nhỏ, tiền hoa hồng chỉ một 2 ngàn, chẳng nhìn tấm chék khinh bỉ vì thấy thua sút đồng nghiệp trong hãng. Lâu lâu ra phố hoặc đi dự tiệc Tình cờ gặp lại những người bạn cũ vẫn còn bám lấy công việc ở nhà máy. Hiệu nao nao tội nghiệp và càng hãnh diện vì mình đã sáng suốt chuyển nghề đúng thời điểm. Nhưng, sông có khúc, người có lúc, cuộc đời chẳng biết thế nào là khôn dại. Bây giờ thì hiệu đến văn phòng thường xuyên hơn. Lý do giản dị là khách mua nhà biến đâu hết cả. Mỗi ngày lật nhanh tờ báo, lớn tiếng bàn bạc về chính trị, một lãnh vực mà chẳng chưa bao giờ để ý đến. Chính trị ở đây không phải là vấn đề chống cộng cứu nước hay tình hình biến chuyển của Đông Âu, mà là phê phán chính phủ Canada bất tài, giết chết nền kinh tế đang phồn thịnh, đưa cả nước vào chu kỳ suy thoái, gây bao nhiêu cảnh giở khóc giở cười cho bá tánh. Đầu thập niên 80, những thành phố lớn ở Bắc Mỹ như Alberta, Texas cũng đã từng lâm vào cảnh này, nhưng người ta dễ dàng thông cảm bởi biết rõ nguyên nhân là giàu hỏa. Còn ngày nay thì vô lý quá. Thành phố đang như chằng chang xung sức, đột ngột lâm bệnh liệt giường liệt chiếu và hữu thấy chỉ có thể cắt nghĩa được tình trạng này bằng nguyên cớ duy nhất là chính phủ ngu ngốc. Ở văn phòng địa ốc chẳng phải một mình hữu đau khổ, hầu như ai cũng ít nhiều điều đứng và nếu cứ đà này thì chỉ vài tháng nữa các công ty sẽ sập tiệm. Công ty sập tiệm không quan trọng, bởi vì thảm cảnh đích thực của hữu không phải vì làm mất cái job nhàn hạ và sung túc này, mặc dầu chẳng có tiếc thật. Mối lo gan ruột làm chẳng mất ăn mất ngủ hiện nay là chẳng đang cõng trên lưng tới 3 căn nhà, một để ở, hai để đầu tư mà cả ba cánh nặng ấy. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net